Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phan lúc này mới kể rõ ngọn ngành đầu đuôi. Nghe xong bà vợ của trường bạn bèn nắm lấy bàn tay của Phan mà nói Có lẽ cháu sẽ giúp được hai già tìm đến con gái sau bao lâu bị kẻ sâu hãm hại. Từ nay nếu cháu có mơ hay nhìn thấy nó, cứ hỏi nó cần gì thì hai già cúng cho. Rồi cứ hỏi xem nó ở chỗ nào để hai già đón nó về làm ma rồi hương hòa cho nó khỏi đói xét. Xét lời thì bà vợ Trương Bàn lại khóc rụt rồi, Phan liền gật đầu rể trấn an nói: "Dạ bà cứ yên tâm, nếu gặp cô ấy cháu sẽ chuyển lời giúp." Lời hứa của Phan khiến cho bà vợ Trương Bàn ngay lập tức rưng mặt lên vui vẻ rạng rỡ. Trên nhà đám bộ đội đã ăn uống xong, ngồi cười nói với nhau vui vẻ. Nhưng ở phía sau thành giếng nước, một bóng đen vụn từ nãy bây giờ thò ra quan sát, nghe ngóng được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của cả bốn người. Trong đêm miệng của nó nhe ra hàm răng trắng ẩn cùng với một nụ cười đầy ma quái. Ngày hôm sau dân bản tụ tập ở trước nhà của trưởng bản từ sớm. Đừng mấy ngày đi ra ngoài tuần vệ không phải thực hiện theo giờ giấc của đơn vị, cho nên cả tiểu đội cũng tranh thủ ngủ nướng. Chỉ khi nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn nào, bên dưới thì tiểu đội trưởng lúc này mới vội vàng đánh thức cả tiểu đội dậy. Có một đêm mất ngủ Đêm qua Phan Đường ngủ một giấc ngủ bình yên mà không bị quấy phá. Ngay cả trong giấc mơ phần cũng có cho mình một giấc mơ rất đẹp với nụ. Bị gọi dậy giấc mơ đẹp liền biến mất, trở lại thực tại Phan cảm thấy hụt hẫng, nhưng phần lúc này đã nhận thức rõ về tình cảm của mình rằng anh đã yêu nụ. Phan tự nhủ với lòng mình khi quay trở lại đơn vị sau chuyến đi dân vận này, Phan sẽ viết thư cho nụ để nói hết tình cảm của mình cho nụ biết. Bên dưới thì mò phén chậm rãi phát ra những tiếng khỏe khỏe như là từ trong cổ họng như bị người mắc bệnh hen, cộng thêm các mặt lạnh lùng lấp ra nhằn nhèo, đều mắt trúng sâu làm cho ai nấy nhìn vào ông ta cũng tự nhiên có đôi chút cảm thích sợ xệt. Đó, bây giờ ta xem cho dân bàn cây chỗ để dựng lớp học, dân bàn có ý gì không? Chơi đó là con mai dừng nó không phá phách được thì bọn trẻ mới nhét được cây chữ vào đầu. Sân bạn lúc này liền nhao nhao cả lên, đồng ý, Thê Mô nói chúng tôi đồng ý, nhưng mà cái lớp nó lại nằm ngay ở mặt nhà của ông Trương Bản, như vậy nó không có tiền cho lắm. Thê Mô phén liếc ánh mắt lộ rõ vẻ xảo quyệt nhìn Trương Bản, rồi nói với cái giọng đầy khiêu khích: Ông Trương Bản lấy chẳng mừng quá đi ấy chứ, phải không nào? Bản này vốn thừa thất vắng người, nhà nọ cách nhà kia cả mấy trăm mét, giờ nhà ông Trương Bản lại có thêm lũ trẻ về đi học ngay trước nhà, lúc nào cũng đông đúc, nhiều người mong còn chẳng được nữa là. Toàn bộ sân làng lúc này đều hướng ánh mắt nhìn về phía vợ chồng của ông bà Trương Bản rụt chờ đợi. Những tưởng ông Trương Bản sẽ tức giận như là buổi tối ngày hôm qua, Nhưng mà không, ông điền cười vui vẻ rồi nói: "Để cho bọn trẻ có cây chớ, một cái lớp chưa mấy cây nữa dựng xung quanh nhà của tôi thì vẫn sẵn lòng." Dân bản cùng đồng loạt vỗ tay tán thưởng, Thê Mo Phén thì cũng liền quay mặt đi cười một cách nham hiểm và vô cùng đắc ý. Để bắt đầu dựng lớp thì thấy Mo Phén phải làm lễ cúng. Theo yêu cầu của ông ta, dân bản chuẩn bị sẵn một con gái trống cùng với một chiếc bàn gỗ đặt ở chính giữa một chiếc đĩa có hai đồng xu cổ và một chiếc bát hương khá lớn. Bắt đầu buổi lễ, thề mo châm lên mấy nén hương, cắm vào trong bát rồi bắt đầu miệng lẩm nhẩm, vừa dùng chiếc chùng nhỏ ở trên tay. Vừa bắt đầu nhảy múa những động tác nhìn vô cùng kỳ dị. Đột nhiên ông ta dừng lại túm lấy con gà trống, rồi nhặt chiếc dao ở bên bàn cắt vỏ cổ của con gà. Động tác của ông ta vô cùng nhanh nhẹn, khiến cho cả tiểu đội vô cùng ngạc nhiên. Phan ghé mắt nhìn vào tiểu đội trưởng rồi nói, ông thầy mò này nhìn ra nuôi chậm chạp như vậy, mà ông ta lại cắt tiết con gà nhanh và dứt khoát như là sát thủ chuyên nghiệp vậy đó. Tiểu đội trưởng khét suyệt nhẹ một tiếng rồi ra hiệu cho Phan im lặng để tiếp tục theo dõi buổi lễ. Máu từ cổ của con gà chảy xuống trước bát, thành từng tia phun ra xối xả, khi mà con gà trống bắt đầu dậy chết thì Tê Mòn liền đặt con gà lên trên chiếc bàn rồi dùng dao chặt. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net